Hồi 32 Đuổi Bành Việt Hạng Vương chiếm ngoại Hoàng Gặp Tề Vương lịch sinh thuyết khách Hạng Vương sau khi bỏ thành cao Kéo về Bành Thành Thì Vương Lăng đã đốc quân vây hơn 10 ngày rồi Được tin Hạng Vương trở về Vương Lăng lập tức rút quân Theo đường tắt kéo sang Huỳnh Dương Hạng Vương không đuổi theo Dẫn quân vào thành an ủi cung quý Rồi mở tiệc khao quân Bỗng có tin báo bàn việc lấy hết mười bảy thành nước lương hiện đang đóng nơi ngoại hoàng hạng vương nổi giận nói ngày trước ta đóng quân ở huỳnh dương bị bàn việc chặn đường vặn lương thù ấy chưa nguôi nay hắn lại cướp đất lương ta quyết không dũng mãn hạng bá và trung li mùi mới nói đại vương chinh chiến lâu ngày mỏi mệt cứ để lòng tướng quân thay đại vương sang đánh mặt đông cũng được chúng tôi liệu bàn việc cũng là đứa dũng phi Không thể làm nên việc lớn, Hạng Vương nói, không phải vậy, hiện nay hàng tính đắm tài rất nặng, Điền quản đã mấy lần sai người cầu cứu, ta muốn đãi Long thư đem quân đi cứu tài, còn Bành Việt lấn cướp đất lương, chính ta phải trấn trị mới đặng. Hôm sau Hạng Vương điểm binh mã, kéo đến ngoại hoàng, quân thám thính về báo, Bành Việt liền sai người do xét xem binh Hạng Vương kéo sang đường nào. Sau khi dò biết quân Hạng Vương kéo sang đường Đông Các quận huyện gần đó đều hàn sở ban Việt liền gọi Loan Bố và các tướng vào thương nghị Loan Bố mới nói Hạng Vương tự mình cầm quân đến đây khí thế mạnh lắm, ta không địch nổi Chi bằng bỏ ngoại hoàng Leo lên phía bắc giữ cốc Thành Chờ lúc quân sở rút về thì ta lại cướp lấy đất lương Đó là thượng sách Còn nếu muốn đánh với sở phải hợp sức với Hán, đó là trung sách. Bằng lấy sức riêng mình mà chống với sở thì đó là hạ sách." Bành Việc nói: "Nếu vậy thì chạy ra cốc thành là hơn, nhưng phải giao cho phó tướng Chu Thư và ngoại hoàng lệnh là Cừ Minh ở lại thủ thành để quân địch khỏi biết việc ta lui quân." Loan Bố nói: "Kế đó rất hay, nhưng lúc quân sở chưa đến thì ta nên di quân mới giữ nổi bí mật." Cừ Minh nói: Việc di quân để tránh quả lực của địch là lẽ Phải, song nếu một mai thành này bị thất thủ Thì dân chúng không khỏi bị hạng vương chém giết Cừu Minh vừa nói dứt lời Thì bên cạnh có một tiểu tử bước ra nói Việc đó không lo, nếu thành vỡ tôi sẽ dùng lời thuyết phục Hạng vương không để cho hạng vương giết hại dân chúng đâu Bành Việt ngạc nhiên mới hỏi Tiểu tử là con nhà ai mà dám buông lời ngổ ngỉnh như vậy Cừ Minh thưa, nó là con lớn của tôi tên là cầu Thúc Bành việc hỏi, cầu Thúc năm nay được bao nhiêu tuổi? Cừ mình nói, năm nay nó mới lên 13 Từ thở lên năm nó đã biết làm thơ rồi Khi lên 7 thì nó bắt đầu đọc sách Bất kỳ sách gì, hãy mà qua mắt là nó thuộc lào ngay Mỗi khi có khách làm thơ, nó vẫn cùng khách sướng họa Xuất khẩu thành chương, thường nhật tính nó rất là can đảm Bành việt mới hỏi cừu thúc Người thuyết phục bá vương bằng cách nào? Cừu thúc ghé vào tai bành việt nói nhỏ một hồi Bành việt tươi cười nói Người tuy nhỏ tuổi, song tài ấy Có thể cứu được dân chúng ngoại hoàng Sau này lắm kẻ mang ơn Chiều hôm sau bành việt chỉnh đốn binh mã Đợi đến canh hai, mở cửa phía bắc Kéo quân lẹn đến cốc Thành Đến nơi bành việt sai các tướng đem quân Chiếm các quận huyện lân cận Và lấy xương ấp làm thủy giác Cách đó 10 ngày Quân Hạng Vương mới kéo đến ngoại hoàng Thấy trên thành cờ xí nghiêm chỉnh Bốn cửa đóng chặt Nhưng bên trong thì vắng bóng Không có một tên quân nào đi lại Hạng Vương không hiểu cớ sự ra sao Truyền lệnh an dinh hạ trại Để dò thám tin tức Quân sĩ dò ngóng 3 hôm Cũng chẳng thấy động tĩnh gì Hạng Bá nói với Hạng Vương chắc là bàn việc bị cô thế nên làm ra cách dĩ hư vi thiệt để cho ta nghi ngờ không dám đánh thành. Hạng Vương khen phải, truyền lệnh ba quân ra sức công phá, trống cùa dậy đất, pháo nổ vang trời, dần chúng trong thành khiếp sợ, kéo đến ra mắt Cửu Minh rồi nói: "Mọn cần tức giận của bá vương có thể làm cho lửa cháy hàng ngang dẫm, điều đó ai cũng biết. Này tướng quân cố thủ thành trì, Rủi mai kia bị vỡ Hạng vương sẽ tức giận Bầm thay bọn ngu dân này muôn mảnh Bọn ngu dân chúng tôi tội tình gì Phải chịu cảnh binh đau Xin tướng quân hãy mở cửa quy hàng Mai ra Hạng vương ngu giận, Tha cho chúng dân được sống sót Cường mình thấy dân chúng khóc lóc động lòng Liền truyền lệnh treo cờ đầu hàng Bốn cửa đều bày hương án Rồi lên thành nói vọng ra Ngoại hoàng nguyên là đất sở, đâu dám chống đại binh của trời Chúng tôi xin rước xa giá đại vương vào thành Hạng vương nghe nói, liền đốc quân kéo vào Sau khi đã an bài, hạng vương đòi hạng bá đến nói Ngoại hoàng bị vây mấy ngày mới chịu đầu hàng Đó là thối đáng ghét, ta muốn bắt tất cả đàn bà đàn ông Từ 15 tuổi trở lên, phải đem đào hố mà chôn sống cho bỏ ghét dân chúng hay tên ấy thì kêu khóc ầm ĩ, cừu thúc vội đến trước mọi người rồi nói, trở nên làm huyên náo như vậy, hạng vương mà biết được thì lại can dẫn, chẳng ít chi. để tôi đánh nói bá vương cho, cừu thúc liền đến trước cửa dinh xin vào ý kiến hạng vương, hạng vương truyền cho vào, thọt trong thấy một đứa bé mặt mũi khôi ngô, ung dung đi đến, hạng vương liền hỏi, mày là một đứa trẻ, miệng chưa ráo sữa. Sao dám đường đột đến cửa quân Không sợ ta hay sao Cửu thúc tươi nét mặt rồi đáp Tôi là con đẻ của đại vương Đại vương là cha mẹ của tôi Còn đến ý kiến cha mẹ Sao gọi là sợ Hàng vương nghe câu nói lạ Thì lòng cũng khoan khoái mới hỏi Ồ con không sợ quân uy Vào đây hầu ta Muốn nói chi chăng Cửu thúc nói Tôi muốn đại vương đứt như vũ thang công như nghiêu thuấn Mở lòng trời đất bạn ơn hiếu sinh, khuyên cho trăm họ được yên vui. Còn như việc múa môi khuếch mép làm thuế khách, tính tôi thì không muốn." Hàn Vương nói, "Ngươi đã không muốn làm thuế khách, thế thì ta muốn chồng sống hết con trai đàn ông ở thành này ngươi nghĩ sao?" Cầm Thúc nói, "Tôi nghe nói dân là tấm gương phản chiếu hành động của kẻ cầm quyền. Kẻ nào yêu dân sẽ được dân yêu." Còn kẻ nào ghét dân thì sẽ bị dân ghét. Trước đây, bàn việc vì báo ngược không thương dân, nên dân không có phục, tuy đầu hàng nhưng vẫn mong đại vương đến đây để giải thoát. Nay đại vương đã đến, dân chúng chưa kịp mừng mà đại vương đã có ý ấy. E rằng sau này đại vương đi đến đâu, dân chúng sợ hãi đóng cửa thành, thà chết chứ không dán đầu hàng. Hàn vương nghe nói như tỉnh ngộ, liền vội ra lệnh tha chết cho dân ngoại hoàng. Và cấm quân lính không được xâm phạm của cải của họ. Dân chúng mừng rỡ, cảm ơn cầu thuốc khôn cùng. Hạng vương đóng quân ở ngoài Hoàng năm ngày. Dân chúng 17 phủ huyện, trước kia Bành Việt chiếm được, nay lại về đầu sở. Sau khi bình định đất lương, Hạng vương muốn đem quân đuổi theo Bành Việt. Trung ly mụi và quý bố mới càng. Bành Việt chẳng qua như một mục ghẻ lỡ ở ngoài da, không có đáng lo lắng. Nai Lâu Bang lấy hình dương đánh thành cao, e rằng tàu cũ không chống lại nổi. Đại vương nên thưa thắng đến giải bay cho thành cao, rồi lấy lại Quang Đông để cho quân Hán không kéo sang đây được. Hàn Tín không tiếp cứu Lâu Bang được, như thế thì mới toàn thắng. Hàn vương nói: "Trước kia ta đã dặn tàu cũ phải cố thủ thành cao, chờ đại binh của ta đến. Kế ấy này vẫn còn dùng được." Chung Ly Mụi nói: Thế thì trụ sinh lãnh một toán quân mã đi trước, đánh Huỳnh Dương Còn đại vương thì đem quân đến đánh Thành Cao Hai nơi ấy dẹp đặn, thì việc lớn sẽ thành công Hàng vương khen phải, sai Trung Ly Mụi đi đánh Huỳnh Dương Còn mình thì đốc quân đi cứu Thành Cao Ở Thành Cao, từ khi quân Hán kéo đến Hán vương sai Vương Lăng, đem quân đi đánh Thành Tàu cửu nhất định đóng chặt cửa Thành không chịu giao chiến Hán vương bàn với các tướng Đây chắc là kế của hạng vương Dặn tào cửu thủ thành Chờ dẹp xong đất lương sẽ tiếp ứng Ta không nên trì hoãn Phải khiêu khích thế nào Cho tào cửu ra trận Các tướng lãnh mệnh Ngài đêm đến dưới thành cứ chửi rủa lắm lời thô bỉ Rồi lại vẽ hình tào cửu trên một miếng giấy Căng ra mà đánh Luôn ba ngày như thế tào cửu tức không thể chịu nổi liền dẫn một toán quân mã mở cửa thành kéo ra. Quân Hán giả cách bỏ gươm giáo, chạy trốn về phía sông Vĩ. Tào Cửu tức giận đuổi theo, vừa đến bờ sông đã thấy quân Hán phục hai bên nổi dậy, đi đầu là bọn Chu Bộ, Chu Sương, Mã Thông, la hét vang trời. Quân Hán ô ạ vây Tào Cửu vào giữa, chém giết quân sợ rất nhiều. Tào Cửu đánh phá một hồi vẫn không mở được vòng vây lẩm bối rối nghĩ thầm, ta chịu mệnh bá vương, cố thủ thành cao, nay thất cơ như vậy không tránh khỏi tội, liền rút kiếm tự sát giữa đám ba quân. Hãn Vương đắc thắng, ra hiệu thu quân kéo vào trong thành, bài tiệc thiết đãi các tướng, cho có tân quân vào báo. Anh bố ở trần lâu, sang họp với thái thú Trần Đông, đem ba vạn quân đến đây tiếp ứng. Hãn Vương mừng rỡ nói, ta đang tính việc đánh Huỳnh Dương, Lo không người giữ thành Nay anh bố đã đến đây cũng chính là dịp may Tức thì đòi anh bố vào Anh bố và Trần Đông được lệnh vào ý kiến Hán vương nói Ta vừa lấy được thành cao mà chưa có người trấn thủ Nay hai người đã đến đây thật là đúng lúc Anh bố và Trần Đông lại tả lãnh thành Và ngày hôm sau Hán vương kéo quân đi đánh Huỳnh Dương Bây giờ Huỳnh Dương chỉ còn có vài tên quan lại coi giữ quân mã Lại ế ỏi thì hay được Tần Hán Vương đến đánh. Thái thú giữ thành là Lương Đan, liền triệu tập các bô lão trong thành vào dinh, giảng dụ rằng: "Hán Vương là bậc minh quân, đạo đức không nên chống cự. Ta muốn mở cửa thành đầu hàng để khỏi gây tang tóc muôn dân, các ông nghĩ sao?" Các bô lão đều khang phải, Lương Đan đem dân chúng ra ngoài thành rước đón quân Hán. Hán Vương vừa vào thành, phủ dụ dân chúng xong, thì quân của Trung Li Mụi cũng vừa kéo đến. Thám tử dò được tin đó báo với Hán Vương. Hán Vương nói: Trung Li Mụi kéo quân từ xa đến đây, người ngựa mỏi mệt, ta phải đánh gấp. để hắn an dinh lập trại thì khó mà trừ được. Các tướng Vương Lăng, Chu Bột, Chu Sương, Quán Anh vân lệnh lãnh mỗi người ba quân, chia làm bốn đạo kéo bên ra thành khiêu chiến. Lúc đó Trung Li Mụi lập trại chưa xong. Thấy quân Hán đã kéo ra, phải bỏ trại, chia quân ra mà chống cự Nhưng vì quân mã chưa định, hàng ngũ lộn xộn đánh không lại bị quân Hán giết rất nhiều Quân sở chạy tán loạn, Trung Ly Mũi đành thu góp một số tàn quân, trở về báo lại với Hạng Vương Giữa lúc đó, Hạng Vương cũng đã dẫn quân đến gần Thành Cao Thì được tin Tào Cửu tự vẫn, Thành Cao đã về quân Hán Hẹn có anh bố và Trần Đông trấn thủ. Hạng Vương ngần ngừ chưa biết phải tiến lui như thế nào thì bỗng lại được tin, chung ly muội đã thua ở Huỳnh Dương, binh mã tan rã gần hết. Hạng Vương thở dài, truyền đóng quân lại nơi Quảng Vũ, đài phòng quân háng không đánh thành cao nữa. Nhắc lại Hàng Tín, lúc này đóng quân ở Triệu, vì nghe tin Hạng Vương chia quân, một mặt cứu thành cao, một mặt đánh Huỳnh Dương nên ngài ngầm chưa dám xuất quân đánh Tề. Tuy nhiên cái tin Hàn Tín sắp đánh Tề đã lan tràn khắp nơi. Tề Vương là Điền Quán biết sớm muộn Hàn Tín cũng sẽ kéo quân đến nên lo lắng lắm. Giờ chúng nước Tề thì hoảng sợ, ngày đêm nao núng. Lật Sâm ở Hoành Dương dò xét được tình trạng như vậy mới nghĩ thầm, bây giờ vua tôi nước Tề đang lúc kinh sợ, nếu ta sang đó bày tỏ lợi hại cho họ biết, chắc họ sẽ đầu hàng quân hán không phải tốn công nhọc sức mà lấy được hơn bảy thành tề như thế công của ta chẳng nhỏ nghĩ rồi vào ý kiến hán vương rồi nói nay yên triệu đã hạ được rồi duy còn có tề thì chưa chịu hàng phục dòng giỏi họ điền rất mạnh lại gần sợ biến trái không lường dẫu kéo quân đến đó thì cũng chưa dễ phá gấp nổi xin đại vương cho tôi sang nước tề tôi sẽ dùng ba tấc lưỡi khuyên tề hàng hán Hán Vương nói: "Nếu tiên sinh có thể thuyết phục được tài Hàng Hán tránh nạn bên đao, thật là có phúc cho thân linh." "Vậy nhân lúc Hàng Tính chưa có giấy binh, tiên sinh nên đi ngay mới được." Nói xong, Hán Vương thảo chiếu giao cho Lịch Sinh sang Tề. Lịch Sinh sắp đặt hành trang lên đường, thẳng đến nước Tề không vào quán trọ, đến Vương phủ mượn người vào tao với Tề Vương rảnh. Có người sứ giả bên Hán đến xin ra mắt, nói về việc lợi hại giữa hai nước, tránh nạn binh đao cho dân chúng. Tần Vương cho vào, Lịch Sinh ung dung bước vào chánh điện, ngên ngang như chỗ không người. Tần Vương tức giận nói: "Nhà đuổi vào đây, lẽ phải phải giữ lễ tôi thần, cớ sao lại ngông nghênh như thế?" Lịch Sinh nói: "Hiện nay Hán Vương có hàng trăm vạn binh mã, lại thêm hàng tính đông quân nơi nước Triệu." Sắp sửa kéo sang viết nước tề Dân nước tề như là cá nằm trong chậu Chiếc ngai vàng của đại vương chẳng bao lâu sẽ mất Tôi đến đây là muốn cứu nước tề Thoát khỏi cảnh binh lửa Chứ không có ích lợi gì cho tôi Nếu đại vương nghĩ đến nước mất nhà tan Thì hãy cùng tôi bàn bạc bằng không thì cứ giết tôi đi Tôi có cần gì mà phải quỳ lụy ai Đại vương nói nước tề đất vuông nghìn dặm Quân mã dồi dào, lưng thật sung túc Phía Nam ngăn được nước sở Phía Bắc chống được nước yên Trong có văn thần coi việc chính trị Ngoài có tướng mạnh giữ yên bờ cõi Cứ như tình thế này Nước Tài ta đóng đô nghỉ quân Lặng xem những cuộc được thua của thiên hạ viết gì mà phải lo Lịch sinh cười lớn rồi nói Đại vương tự dối lòng mình Lấy cái an bề ngoài trấn áp cái nguy ở bên trong Xin đại vương xét thử Đại vương với bá vương ai mạnh hơn Đến như bá vương mà vẫn giữ không nổi quan trung Chạy đến bành thành cũng chẳng được yên thân Đất cát chư hồng cứ bị mất gần hết Huống chi đại vương chỉ có một mảnh đất vuông một nghìn dặm Chống sao lại với hắn Tề vương trầm tư không đáp lịch sinh mới nói tiếp Đại vương tự liệu thiên hạ sắp về tay ai Tề vương đáp Cái cơ trời thì không thể biết trước được Lịch sinh nói Đại vương không xét nổi cơ trời Tháo nào đại vương trách tôi là vô lễ Cứ như lẽ thường trong vũ trụ Kẻ nào được lòng dân là kẻ ấy được thiên hạ Hạng vương tuy có sức mạnh Nhưng lòng dân lại không phục Hạng vương tuy là thiếu sức Nhưng đức lượng có thừa Một lời nói có thể thu phục hàng ngàn người Thử hỏi sức mạnh liệu có chống nổi với đạo đức chăng vả lại qua mấy trận giao tranh Hán vương lần lần mất uy thế, dân chúng từ từ rời bỏ, đất đai cứ hẹp dần. Còn Hán vương từng yếu thế chuyển qua thế mạnh, thiên hạ một lòng ngưỡng vọng. Xem thế thì thấy cái thắng của Hán vương đã hiện rõ ra trước mặt. Tôi tưởng như đại vương ngày nay cũng nên sớm đầu Hán để giữ lấy cơ nghiệp cho nước Tề, tránh cho dân chúng khỏi vì sự nông cạn của đại vương mà mang họa đau binh. Tài vương nghe dứt câu đứng dậy xin lỗi rồi nói Tiền sinh đến đây thật quả vì nước tề Vừa rồi ta thất lễ với tiền sinh Xin tiền sinh hãy tha thứ cho Vậy xin giáo hỏi tiền sinh một lời Muốn hàng hán thì phải làm thế nào Lịch sinh nói Đại vương cứ thảo hàng biểu đưa sang cho hán vương Tôi ở đây đợi hán vương Đến sẽ bàn sự giao hảo giữa hai nước Mù sĩ Điền Hoàng ngồi bên cạnh Thấy vậy đứng dậy nói với tài vương Ta không nên vì ý thức hàng hán mà để trễ biến quân binh. Hiện nay hàng tính đồn binh nơi nước Triệu, phỏng này mai hàng tính sẽ kéo binh đến thì sao? Lịch sinh nói, tôi đến đây do chiếu chỉ của hán vương, không phải tự mình tôi đến. Hàng tính làm gì mà dám trái lệnh của vua? Tề vương nói, nếu vậy tiên sinh viết cho hàng tính một bức thơ, bảo phải thu quân, tình ta mới tin lời đặng Lịch sinh vấn lời viết một phong thơ sai người sang nước triệu đưa cho Hằng Tính. Hằng Tính đóng quân ở nước triệu đã lâu ngày tính việc đánh tề. Bóng có sứ giả của Lịch Sinh sai đến rồi nói. Lịch Đại Phu vần chiếu Hán Vương sang tề dụ hàng. Tề Vương đã bằng lòng thảo hàng biểu gửi đến thành cao. Hiện có thư của Lịch Đại Phu gửi đến Trình Nguyên Soái. Hằng Tính tiếp lấy thư mở ra xem. Trong thư đại ý nói đại phù nước hán lịch tự cơ cuối đầu dân thơ dưới cờ hàng nguyên soái tôi vân chiếu hán vương sàn tài vụ hàng tài vương đã thỏa thuận thế là nhờ thánh minh của hán vương và uy đức của nguyên soái quân hán không phải tốn công nhọc sức mà lấy được hơn bảy thành còn được sinh mạng dân chúng một nước nay dân thư này dám xin nguyên soái hãy ngưng việc can qua rút quân về đóng ở thành cao đem bồi bổ thực lực lo việc đánh sở, như thấy công của Nguyên Soái rất lớn, tự cơ kính tường. Hàn Tính xem thư xong mừng rỡ nói với sứ giả: "Nếu như Lịch Đại Phu đã dụ hàng được nước Tà rồi thì ta sẽ đem binh về thành cao cùng với chúa thượng để lo việc đánh sở. Tuy nhiên, Tày Vương cũng nên để ý, khi nào quân Hán kéo đến từ châu thì phải đem quân trợ giúp để cùng nhau phá sở." Liền đó Hàn Tính Thảo Phúc thư giao cho sứ giả đem về đưa cho Lịch Sinh. Nhận được thư, Lịch Sinh liền ra mắt Tài Vương cải rõ công việc. Tài Vương hoan hỷ, suốt ngày chỉ cùng Lịch Sinh uống rượu nói chuyện, không nghĩ gì đến quân cơ nữa. Trong thời gian đó, Hàn Tính cũng lo việc giãy binh, trở về thành cao hội cùng các tướng dưới thềm để ban mệnh lệnh. Bỗng có người bước ra nói lớn: "Không nên, nếu nghe lời Lịch Sinh kéo binh về, Còng lao của nguyên soái từ bấy lâu nay bị mất hết Hàng tính xem lại, thấy người vừa nói đó là khoái văn thông Hàng tính hỏi, nhà ngươi nghĩ như thế nào mà bảo không nên rút quân Khoái văn thông mới nói, nguyên soái thống lãnh binh mã trăm vạn Đã hơn một năm nay rồi mà chỉ lấy được có 50 thành nước yên Còn lịch sinh chỉ dùng có một lời nói, lấy luôn được 70 thành nước tề Hãy là quy đức của Nguyên Soái, chẳng bằng một lời nói của Lịch Sinh. Bây giờ rút quân về thành cao, Nguyên Soái mặt mũi nào mà trông thấy Hán Vương? Cứ theo ý của tôi, lúc này nước Tề chắc không đệ phòng. Nguyên Soái cứ đốc quân thắng đến nước Tề, lấy nước Tề rất là dễ. Công ấy hoàn toàn về của Nguyên Soái." Hàn Tính nói, "Lịch Sinh sang Tề là vận mệnh của Hán Vương chứ không phải là tự ý riêng. Nếu ta kéo quân sang Tề, e sẽ trái lệnh vua và cũng không có lợi cho lịch sinh. Khoái văn thông mới nói, lúc trước chúa thượng sai nguyên soái đi đánh tài, lệnh ấy đã nhất định rồi. Sao ngày nay lại còn sai lịch sinh đi dụ tài nữa. Tôi chắc rằng lịch sinh nó muốn tranh công với nguyên soái, nên nó mới xin chúa thượng mà đi đó thôi. Bây giờ nguyên soái trở về, các tướng cũng sẽ cười nguyên soái là kẻ bất tài. Và sau này chúa thượng cũng khinh nguyên soái mà trọng bọn nho sĩ hơn, giàu nguyên soái có đánh tan nước sở cũng chẳng có vẻ vang gì, nguyên soái nên xét lại. Trường nhị cũng nói xen vào, văn thông nói phải lắm, nguyên soái đã đem quân ra ngoài ải, không cần phải khư khư theo mệnh của vua nữa. Hằng tín theo lời, chính đấu quân mã kéo thẳng sang tề, không có về thành cao.